Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tiếng thở cứ thế vang vọng Một người đàn bà chạy dọc khu phố Tới một tòa nhà to dọc cao vườn Từ ngoài cửa Bà ta như cố bắt lại nhịp thở của mình Dọc bà ta hết hơi Thế chung ơi Thế chung Thế chung ơi Từ trong nhà bước ra mở cửa Là một thằng nhóc Thằng nhóc nhìn người đàn bà vẻ mặt lo lắng Nó nói Bà, bà vào nhà đi đã Người đàn bà này đứng đó trống tay xuống đầu gối Thở gấp nói Thầy Trung Thầy Trung có nhà không con Thằng nhóc đáp Dạ, ông con đang ngồi niệm kinh ạ Người đàn bà nói giọng cầu khẩn con, con Con vào nhà bảo thầy sẽ giúp bảo huệ gấp Nguy, Nguy, Nguy to rồi con ơi Thằng nhóc này nhìn về mặt của người đàn bà này thì thấy quả là có gì đó không ổn. Nó vừa mới quay đầu định chạy vô gọi ông mình thì ông Trung đã bước ra cửa cùng với hai người con trai cả. Ông Trung nói: "Tí, vào nhà đi ngủ đi." Thế rồi ông Trung nhìn người đàn bà này nói: "Bảo Huệ, có chuyện gì vậy?" Bảo Huệ hai hàng nước mắt rưng rưng, bà ta quỳ xuống chân ông Trung nói: "Không xong rồi thầy ơi, con quốc" Con cục nhà tôi nọ không xong rồi." Ông Trung nhanh tay đỡ bà Huệ dậy và nói: "Bà phải thật bình tĩnh. Bây giờ, hãy mau mau đưa tôi đến nhà bà Huệ lên." Nói rồi, một người con trai lớn của ông Trung đóng cánh cửa ngoài sân lại. Sau đó cả bốn người tức tốc tiến thẳng về nhà bà Huệ. Nhà bà Huệ nằm trong một con ngõ không nhỏ lắm, vào đến đầu ngõ là cả bốn người có thể nghe thấy tiếng gào thét. Giản là điên dại của đứa con gái duy nhất của bà, vang vọng xé tan cái màn đêm tĩnh lặng này. Tiếng mèo kêu réo lên từng hồi, quanh quẩn trong con ngõ, cộng với tiếng cười khóc không rõ của bà Cúc, như cho người bình thường cảm tưởng như mình đang đi vào một con đường tối dẫn thẳng xuống địa phủ vậy. Bảo Huệ mở cái cửa gỗ bé nhỏ, ông trùng bước vào thì như bị tê liệt, còn hai đứa con trai cả của ông vừa bước vào thì lập tức như bị cái gì đó chặn ở học không sao thở được. Nhìn mặt hai đứa con trai của mình tím tái lại, ông trung hiểu ngay rằng có điều gì đó không ổn. Tức thì, ông đưa hai tay lên niệm một thứ thần chú gì đó. Sau cùng, ông xoa tay vào với nhau và vỗ mạnh lên lưng của hai người con trai cả. Chỉ sau một cái vỗ, là cả hai người đã có thể thở lại được như bình thường. Ông trung cứ đứng đực người ra đó ở căn phòng khách, vọng từ phòng ngủ La tiếng cút cứ gào thét với gầm rú lên như một con thú điên dại. Có vẻ như cô ta đã đánh hơi được ông Trung. Ông Trung đứng ở cửa hít thở một cái bầu không khí nặng nề và ngột ngạt này. Ông đưa tay lên bấm ngón, thế rồi ông lắc lư trên mặt có phần thất vọng. Ông thất vọng là vì ông nhận ra rằng ám khí tại căn nhà này quá nặng. Vong hồn vất vưởng dử như tụ tapet ở đây. Trước đây, cút cô ốm liên miên mấy tháng. Cho dù có thuốc thoang da sao thì cũng không khỏi. Thế rồi, Bảo Huệ đã tìm được đến ông Trung mà nhờ ông ấy cứu giúp. Ông Trung sau cái lần khám đó cho Cúc thì biết cô bị người âm theo rất nhiều, do kiếp trước có mắc nợ người ta nhiều lắm. Thế nên, ông đã bày cách và làm phép để đuổi đi người âm chứ không triệt họ. Vậy mà giờ đây, đứng tại căn nhà này, ông không thể ngờ được rằng bằng cách nào mà những vong hồn đó đã phá bỏ được cách rải của ông mà nhập vào cô cúp, khiến cho cô ta trở nên điên loạn. Nghĩ đến đây, ông Trung thấy rằng cần phải làm cho không khí bớt ngột ngạt đi thì mới làm việc được. Thế rồi ông Trung mở cái cháp nhỏ đeo ở vai ra, lấy một lá bùa màu đỏ chói lọi, có vẽ hình một con chim lằng ngoằng lắm. Ông Trung để tờ bùa đó vào giữa hai bàn tay trước mặt khấn một vài câu. Sau đó, ông giơ so hai bàn tay và ngửa một bàn tay có lá bùa nằm trên trước mặt ra, ngay tức thì, tấm bùa này bốc lửa cháy ngùn ngụt. Từ đám khói của lá bùa, bỗng xuất hiện ra một con chim lửa vàng chói lóa, y hệt vượng hoàng lửa vậy. Nó cứ bay lượn trên đầu ông Trung, trước sự kinh hãi của Bảo Huệ. Đợi cho con chim lửa bay mấy vòng trên đầu, cho tới khi không khí trong nhà đã bớt ngột ngạt vàm đạm đi thì ông Trung với mọi người mới bước vào phòng ngủ. Trước mặt ông là cảnh tượng cô cúc bị dây thừng trói chặt hai tay vô cự sổ, ngồi trên cái giường cũ kỹ, ngồi ở góc nhà, là người cha già đang rơm rớm nước mắt nhìn đứa con gái điên dại của mình. Cúc vừa nhìn thấy thầy chung bước vào thì cô gào dãy rủa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net